các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ ban thờ tổ tiên đến bếp sau nhà trước một cách cẩn thận, nhang khói thì nghi ngút ngày này qua tháng nọ. Bản tính của tôi thì không tin những chuyện như vậy, nhiều lần định khuyên ông bà xây một ngôi nhà mới để có cuộc sống an nhàn, khỏi phải ngày nào cũng cực nhọc như vậy. Nhưng nghĩ lại thì ông bà chỉ có một niềm an ủi duy nhất là ngôi nhà tổ này, nếu tháo dỡ đi thì ông bà sẽ buồn đến ngã bệnh mất. Và lại trong nhà cũng có cậu mợ, cậu út để phụ chăm sóc nên cũng đỡ phần nào. Nghĩ vậy nên tôi cũng không có nỡ làm ông bà phải nhọc tâm mà lo lắng. Mãi suy nghĩ chẳng biết tôi đến đầu con ngõ lúc nào mà không hay. Thoáng nhìn thấy ngôi nhà mới cánh cổng to gỗ bản đang lờ mờ dưới cái ánh trăng. Tôi chầm chậm tiến lại tính xem xét cụ thể Mới đi được 3 bước, vì nhận thấy thân ảnh quen thuộc đang thả bộ đi dưới cái đường cái quán. Cái thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc thề xõa ra và bộ quần áo bà ba đang phơi mình dưới cái ánh trăng kia, như là hình ảnh của Châu Anh thời phải. Tôi định thần và lẩm bẩm: "Quái lạ, sao giống hình dáng của cô Châu Anh quá? Ờ mà sao cô ấy còn đi đâu giờ này chứ?" Tôi cố căng mắt nhìn ra xem. Xem có phải là hay không. Vì dù gì trăng đêm nay là thượng tuần, nhưng âm u và tối lắm. Hai bên đường cây cối lại mặc um tùm. Chưa kịp thấy gì thì thân ảnh đó đắc quẹo vào khúc cua mất dạng nơi đầu khu mả nhà họ Trần. Tôi tò mò lật đật đi theo và nhận ra cánh cổng sắt han rỉ dẫn vào khu mả hoang đang mở ra nhè nhẹ. nhẹ. Bản lề lâu ngày rít lên từng tiếng như phản đối. Tôi bặm môi nắm chặt lấy tay đẩy cổng bước theo vào thì thấy quả thực châu anh đang ngồi trước một ngôi mộ cũ bạc vôi gạch đó. Xung quanh toàn là mộ và mộ không có một bóng người. Nghĩa địa âm u tĩnh mịch, dân khuất xa cùng với tiếng ếch nhái râm ran trong mấy cái bụi cỏ đất. Tôi ngoái đầu nhìn ra xa, chỉ còn thấy những cái điểm trắng mờ mờ của ngôi mộ vôi từ phía xa hắt lại không gian u tịch, chỉ còn có ánh trăng mờ ảo và tiếng dặng khe kêu cọt kẹt càng làm cho không khí có phần rùng rợn. Tôi đánh bảo ho lên mấy tiếng đánh động, Châu Anh cũng chậm chậm đứng lên đối diện tôi. Dưới cái ánh trăng tỏ mờ đó, tôi chợt cảm thấy bối rối vì dường như cô ấy đẹp hơn hẳn ban nãy. Châu Anh nhìn tôi mất mấy giây rồi cười trêu chọc. "Bộ anh theo tôi vào đây làm gì? Không sợ ma bắt hay sao chứ?" cô gái đầu thật thà. Tôi tôi sợ gì ma quỷ chứ. Người ta đồn cô làm ma mà tôi thì nào có tin. Thoáng thấy Châu Anh có nét gì đó không vui, tôi biết mình lỡ lời, cho nên đã vội chống chế bằng cái câu hỏi đổi chủ đề. À mà sao cô vào thăm khu mộ muộn thế? Bộ có uống kiếng gì gấp lắm hay sao? Châu Anh im lặng không đáp rồi nói một câu bâng quơ. Ma quỷ nào có đáng sợ? có chăng chỉ là lòng người thôi anh ạ. làng này là mảnh đất độc, anh cứ lang thang đêm hôm như thế này mà hợp vía là ma bắt hồn đó. Còn không lo mà đi về đi. Trật sực nhớ ra điều gì đó, cháu anh nhìn tôi lom lom rồi căn dặn. "Này Mai, anh có đi đâu đêm hôm thì mang theo nhánh tỏi. Lúc ngủ lại nhà lạ thì nhai sống luôn đi. Cứ y lời tôi mà làm nhé." Tôi thần người mất mấy giây, rồi tò mò gặng hỏi, nhưng Châu Anh không đáp, chỉ lắc đầu cười rồi xin phép ra về. Tôi cũng chẳng có lý do gì mà níu kéo, đành bỏ theo về luôn. Lúc bóng dáng của Châu Anh khuất sau cánh cửa to bản, tôi mới khẳng định chắc nịch là làm gì có ma quỷ nào ở đây. Nghĩ vậy nên tôi đã vui chân sáo, con đường trở về nhà chú thím cũng cảm thấy ngắn hơn trước. Tối hôm đó, chú thím tôi về khá trễ cơm nước xong xuôi thì cũng đi nằm luôn. Sáng ngày hôm sau chú tôi rủ tôi trưa nay đi tải rơm về, chuẩn bị lót lại cái chuồng bò. Phần vì nhớ những công việc thời xưa cũ, phần vì nằm không cũng chán vì nơi này chẳng có mạng nên tôi vui vẻ nhận lời. Hai chú cháu dóng chiếc xuồng nhỏ rồi cứ theo con sông cả sau làng mà trèo. Hai chú cháu bặm môi chèo rất xa, tầm hai chục cây số tại vì nơi đó lúa mới gặt mấy con rơm rạ cả hai chú cháu vui vẻ tỉ tê chuyện quá khứ vậy mà con đường chẳng ngắn hơn là bao. Tín nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net